gõ gõ bàn rồi nói. Người đàn ông kia xoa xoa tay, vẻ mặt định hốt đáp lời, "Anh Vân theo như anh nói, anh Vân anh là ai chứ? Anh là người trong giới này lăn lộn đã hơn 20 năm rồi, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, sao có thể để cho một tiểu tử chưa bắt sạch mũi so sánh được cơ chứ? Rất nhanh thôi chủ tổng sẽ biết được quang diệu còn phải dựa vào anh Vân anh nha." Chu Văn Vân rõ ràng là được nâng bục lên làm cho tâm tình của mình không tệ.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 Nhà văn tiểu thuyết võ hiệp đương thời Lâm Tông Lão tiên sinh đã qua đời, tưởng thỏ 83 tuổi, giới văn học cùng giới giải trí dối dít gửi vài điệu nghiệp. Nghe được câu này, là thần lại là ngẩn giá. Lâm Tông Lão tiên sinh qua đời rồi sao? Vì phòng ngừa chính mình suy nghĩ lung tung cũng như bị những người chung quanh châm trọng làm ảnh hưởng. Nên gần đây anh ta điên hùng luyện tập, vì vậy cũng không có chú ý đến những chuyện này. Trong TV âm thanh vẫn còn tiếp tục,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 Cái này tôi đây cũng hoàn toàn không ngờ tới." Chu Văn Vân gắt gao nhìn chằm chằm những tin tức che ngợp bầu trời trên internet kia, cố trấn định nói, "Chẳng qua chỉ là bùng nổ một cái Weibo mà thôi, ngươi vội cái gì chứ?" Chu Hành dùng vẻ mặt đưa đám nói, nhưng chính là, đạo diễn Tống tối hôm qua mới phát tin trên Weibo, tỏ vẻ chính thức muốn khởi quay Kinh Long lần thứ 2, bên trên Weibo còn có một cuộc bỏ phiếu cho các vai diễn